Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net những ngày kế tiếp Khan không đến nhà hỏng nữa điều ấy làm hồng vừa xấu hổ vừa hối hận mấy lần Hồng Định sai con sang tiềm Khang Nhưng thấy việc ấy quá vô lý Nàng đành cứ lặng lẽ ôm mối bứt rứt trong lòng Nhưng một tháng sau tự dưng Khang lại tới Buổi trưa hôm ấy Hồng vừa phơi xong thau quần áo Thì Khang dựng xe ngoài cổng Bấm chuông kính con làm hiệu và khẽ gọi Cô Hồng quay ra giật mình thẳng thốt Vì cứ tưởng chẳng bao giờ còn gặp lại Khang nữa Nàng cười ngợ ngập lao vội hai bàn tay ướt vào chiếc khăn vải Và lấy giọng điềm tĩnh vào Khang <cười> ờ, đi đâu cả tháng nay Không thấy sang chơi Khang đẩy xe dựng vào gốc cây trứng cá Nghiêng đầu tránh những giọt nước Đang nhỏ đều đặn Từ chiếc áo cánh của Hồng Máng trên sợi dây phơi căng ngang mảnh sân nhỏ Nối từ thân cây trứng cá Sang bức tường gạch bên kia Khang theo Hồng vào nhà Nét mặt bình thản Như chưa hề Có chuyện gì xảy ra giữa hai người Nó hỏi cô khỏe không Hồng không đáp Nàng ngồi xuống chiếc ghế mây cũ và suy nghĩ xem Nên nói gì với Khang bây giờ Một tháng nay nàng đã nhầm tính trong đầu những điều Sẽ phải nói nếu tình cờ gặp lại Khang Nàng chỉ cái đi văn cây sát vách và bảo Khang Khang ngồi xuống đi Cô cô có câu chuyện cần nói với Khang Khang ngắt lời Thưa cô em em mang tiền sang cho cô rồi em về ngay Mẹ em đang đợi ở nhà Ơ ơ tiền gì? Khang móc cả hai túi quần, lôi ra một nắm tiền trao cho Hồng và giải thích. Cô ạ, hôm nọ em có hứa với cô là em sẽ cho cô mượn tiền để cô làm tổ hợp vấn thuốc lá. Em chờ mãi hôm nay người ta mới giao, em vội mang lại cho cô ngay. Hồng im lặng một lúc khá lâu vì xúc động. Khang đặt nắm tiền xuống trước bàn nhỏ bên cạnh Hồng rồi lùi lại, ngồi xuống đi văng. Hồng run run nói. Cô cô cô, cô không có nhận tiền của Khan đâu. Nhưng mà hãy khoa nói chuyện tiền bạc đã cô cô hỏi Khan k giận cô hả thằng bé cúi đầu không nói gì Hồng đứng lên từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh và nói nhỏ cô cô xin lỗi Khan Khan vẫn ngồi yên Hồng khổ sở nhắc lại thôi từ nay quên cái chuyện đó đi coi như là ch chưa bao giờ xảy ra Khan khái gật đầu Hồng lại đứng lên bước qua bên kia Cầm nắm tiền đem lại rúi vào tay Khang và bảo Cô không có lấy tiền của Khang đâu Cầm về đi Em có tiêu gì đâu mà cầm tiền Em, em xin ông anh em là để cho cô mượn đấy thôi Cô cứ giữ lấy Cô không cần thì cô cũng cứ giữ lấy hộ em Khang đặt cọc tiền trước mặt đi văng Rồi cáo từ ra về Em xin phép cô Em phải đưa mẹ em đi đòi nợ ừ, Khang phải hứa là Khang không có giận cô Cô mới giữ món tiền này Thành nhỏ mỉm cười gật đầu, Hồng chớp mắt cảm động, đưa Khang ra tận sân, và dặn. Thỉnh thoảng sang chơi, con Dung nói cứ nhắc Khang mãi đi Khang không nói gì, lặng lặng đẩy xe ra đường rồi leo lên, dướng người đạp đi. Hồng quay vào, nhìn sất tiền khá lớn, thở dài bâng khuâng, không biết sẽ dùng vào việc gì. Rồi từ hôm đó Khang không trở lại nữa, con Dung ngồi bán bánh ở sân nhà thờ, Cũng chẳng thấy Khang đạp xe ngang như thường lệ Cả năm sau Hồng mới nghe tin Khang Cùng mấy người bạn rủ nhau vượt biển Và bị bắt ở Mỹ Tho Nàng dẫn hai con xuống thăm Dùng hết số tiền Khang gửi Hối lộ công an Và lãnh Khang về lại Sài Gòn Từ đó Chuyện tình của hai người Mới thật sự nảy nở Năm 87 Hồng dẫn hai con sang Mỹ đoàn tụ Mấy năm xa vợ Hoàng Tiến cũng có vài chuyện tình hờ Để giải sầu trong lúc trống vắng Nhưng rất may là không có bà nào ở lâu với ông Cho nên lúc chia tay thì Hồng Sang không vướng mắt gì cả Dưới mắt Hồng ông vẫn là người chồng chung thủy Hai năm sau Khang cũng xuất ngoại Về sống với người anh ở miền đông Khang liên lạc ngay với ông thầy cũ Bởi hai năm qua Hồng vẫn thường lén gửi tiền về cho Khang Đi cả món nợ chàng đã giúp đỡ trước ngày ba mẹ con lên đường xuất hoại. Nghe lời thuyết phục của Hồng trong điện thoại, Khang bỏ miền Đông, dọn hẳn sang Cali và công khai đến chào thầy Hoàng Tiến. Hoàng Tiến hết sức cảm động. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net